Đi dọc dãy hành lang, Uyên Vũ vừa nghĩ đến mấy chuyện lặt vặt trong nhà, đột nhiên từ đâu một bàn tay xuất hiện kéo cô vào góc khuất người qua lại. Uyên Hoàng sợ định là lớn thì kinh ngạc khi nhận ra người khi nãy kéo mình chính là Hương, mấy các bạn cùng đến với tập 5 câu chuyện mợ cả của tác giả Diễm Quỳnh, một câu chuyện độc quyền trên kênh truyện hay bà S diễn đọc kèm thành. Các bạn đừng quên like share, comment đăng ký. Để Kim Thanh có thêm nhiều động lực Đọc thêm nhiều chuyện mới Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông Để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé Mời các bạn cùng lắng nghe Trong khi cô vẫn còn bàng hoàng Chưa hiểu Hương đã lên tiếng Tôi muốn nói chuyện với mở Uyên lấy lại bình tĩnh Sau giây phút bất ngờ Gỡ tay mình ra khỏi tay Hương Cô gật đầu đồng ý Có chuyện gì cứ nói Hương im lặng trần chừ không nói ngay Dường như chuyện mà cô sắp bày tỏ Rất khó để thốt ra thành lời Uyên không thúc dục Mà kiên nhẫn chờ đợi Thực ra việc Hương muốn nói chuyện riêng với cô Làm cô có chút sững sở Việc khi nãy ở bếp còn chưa giải thích Rõ ràng với nhau Bây giờ lại đến việc này Không biết sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì đây Sau khoảng thời gian suy nghĩ Hương ngừng đầu đối diện với Uyên Ánh mắt chứa đựng sự cầu khẩn Ngữ điệu thêm phần cầu xin Uyên Mỡ có thể nhường cậu cho tôi được không Cô Cô nói cái gì vậy Tôi xin mỡ nhường cậu lại cho tôi Một lần này thôi Coi như tôi van nảy mỡ đấy Hương nắm chặt lấy tay Uyên Đôi mắt long lanh ngấn lệ trực trào như sắp khóc Uyên đứng hình trước những gì đang diễn ra Cô như không tin vào điều mà mình vừa nghe thấy Có phải Hương đang cầu xin cô nhường cậu cho cô ta Chuyện kỳ lạ gì đang diễn ra vậy Sau cô lại rơi vào hoàn cảnh chớ trêu đến thế. Một người con gái đã từng là bạn đang khẩn khoản cầu xin cô nhường chồng, điều vô lý này cũng có thể xảy ra. Nhìn vào ánh mắt Hương, Uyên cảm nhận được sự chân thật, thành thực mong muốn, nhưng điều Hương muốn thật phi lý và càng không thể thực hiện. Uyên gỡ tay Hương ra, thấp giọng khuyên nhủ, "Hương, tôi nghĩ cô nên về phòng nghỉ ngơi đi, có lẽ bị làm việc nhiều quá." nên đầu óc không được tỉnh táo rồi. Tôi hoàn toàn tỉnh táo và tôi biết tôi đang làm gì. Coi như tôi xin mợ, mợ rời ra cậu được không? Hãy vì tình bạn giữa chúng ta đã có, mợ rủ lòng thương giúp tôi. Chuyện này thực sự không thể. Cô biết rõ điều đó mà Hương. Không có gì là không thể, chỉ cần mợ muốn hay không thôi, tôi nhất định sẽ chăm sóc cậu cho thật tốt. Trước sự cầu xin này, Huyền chẳng những không mùi lòng, mà còn cảm thấy nực cười. Tình yêu đâu phải thứ có thể cưỡng cậu, tại sao lại phải đi cầu xin tình yêu từ người khác? Hương cũng đâu phải người kém hiểu biết, cô ta hoàn toàn có thể tìm được một người đàn ông tốt, đầu nhất thiết phải đánh mất danh dự để cầu xin. Chuyện này Huyền thực sự không thể giúp nổi. Hương, tôi xin lỗi, tôi không thể nhường cậu cho cô được, tôi không làm được điều đó. Quyền quay người toan tính bước đi thì ở phía sau Hương đột nhiên quỷ xuống dưới chân Hương khóc nức thành tiếng từng giọt nước mắt lăn dài trên má giọng nói cũng lạc hẳn đi Làm ơn xin mở buông tay tôi không thể sống thiếu cậu được những lúc nhìn cậu quan tâm yêu thương mở tôi thực sự không thể chịu đựng nổi chứng kiến cảnh người mình thương bên cạnh người con gái khác tim tôi rất đau Mỡ cũng chỉ gả vào đây để gạt nợ thôi mà Tôi sẽ thay mỡ trả hết số tiền nợ ấy Mỡ rời xa cậu có được không? Uyên đứng lặng Bởi cô không nghĩ Hương có thể nói ra được những lời như vậy Cho dù có thế nào Bây giờ cậu và cô cũng đã thành vợ chồng Và lại cô yêu cậu nhiều đến vậy Nhất định không thể buông tay Dẫu biết rằng chuyện này sẽ làm Hương đau khổ Nhưng thà đau một lần còn hân nuôi mãi một hy vọng không thể thành sự thật. Tuyền quay người lại, rồi chậm rãi tiến đến phía Hương, đỡ tay cô ta đứng dậy. Khóe môi Hương khẽ nở một nụ cười, mang theo bao nhiêu hy vọng chờ đợi. Hương nhất thời không đợi được mà lên tiếng hỏi. Có phải Mợ đã đồng ý với đề nghị của tôi rồi phải không? Mợ sẽ rời xa cậu đúng chứ? Đáp lại sự mong cầu của Hương, chỉ là cái nhìn lạnh lẽo cùng cái lắc đầu chối từ. Hương... Tôi xin lỗi, chuyện này tôi không làm được Tôi không thể rời xa cậu Cũng không thể nhường cậu cho cô đâu Tôi không thể rời xa cậu Cũng không thể nhường cậu cho cô Hương tròn xe mắt ngạc nhiên Trước những gì bản thân mình nghe thấy Cô ta đã vứt bò lòng tự trọng để cầu xin Thậm chí không ngần ngại mà quỷ xuống dưới chân Vậy mà Uyên vẫn không làm theo những gì cô ta muốn Khẽ nở một nụ cười chua chát Hương lập tức thay đổi thái độ không còn dáng vẻ khép nép cầu xin như trước thay vào đó là một con người hoàn toàn khác ngữ điệu vang lên mang theo sự khinh miệt và coi thường tôi đã cầu xin đến như vậy mà mợ vẫn cố chấp sao hay là mợ muốn chiếm lấy gia sản của nhà này cô đừng ăn nói hàm hồ đừng dở thói không ăn được thì đạp đổ cậu vốn dĩ không có tình cảm với cô sao cô cố chấp như vậy dựa vào đâu Mà mợ nói cậu không có tình cảm với tôi Chúng tôi ở bên cạnh nhau lâu như vậy Tôi không tin cậu chưa từng động lòng Thái độ cố chấp của Hương khiến Uyên mệt mỏi Đã giải thích đến vậy rồi mà cô ta vẫn bỏ ngoài tay Uyên không muốn chuyện này trở nên phức tạp Cô khẽ thở dài một tiếng hạ giọng Tôi không muốn đôi co với cô nữa Đừng tự làm khổ bản thân vì những điều không thể Uyên quay người bỏ đi mà không một lần nhìn lại Hương đứng sau lưng nhìn theo bóng uyên khuất dần Ánh mắt đỏ ngầu tràn đầy thù hận Ngân xanh trên mô bàn tay đã nổi lên từ bao giờ Hương nghiến răng kèm két thì thầm mở đã vô tình Thì đừng trách tôi vô nghĩa Rời khỏi cuộc nói chuyện với Hương Uyên cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn trong người Như vừa chút được gánh nặng Vốn đã biết trước tình cảm Hương dành cho cậu Nhưng cô không ngờ Nó lại lớn đến như vậy Sẵn sàng cầu xin Sẵn sàng vứt bỏ lòng tự trọng Sẵn sàng quỷ xuống trước mặt cô Đôi lúc Uyên tự hỏi Người ân cần quan tâm lo lắng cho cậu Ngay bên cạnh trong khoảng thời gian dài như vậy Sao cậu chưa từng một lần động lòng Mưa dầm thấm lâu Ông bà xưa thường hay nói như vậy con Mận cũng có lần từng kể với cô Về những việc hương làm cho cậu Trong một khoảng thời gian cô chưa xuất hiện Sau bao nhiêu nỗ lực ấy Mà chỉ nhận lại được sự vô tâm Thì thật tội nghiệp Trong lòng Uyên vẫn còn chút phương vấn Cảm thương cho Hương Nhưng chuyện buông tay cậu là không thể Khó khăn lắm hai người mới hiểu được nhau Cô đâu thể vì người ngoài Mà phủi bỏ bao công cố gắng Vừa đi Uyên vừa nghĩ Rồi bước chân dừng lại trước cửa phòng bà nhã Cánh cửa gỗ đang khép hờ Khiến cô nhìn sâu vào bên trong Thấy bà đang vất vả kê một chiếc ghế Cô vội vàng đẩy cửa, bước vào tiến đến chỗ bà. U, U để đấy con phụ cho. Bà Nhã hơi bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột của Uyên rồi cười nói. Cảm ơn con, không có gì đâu ạ, cái ghế này để ở đâu hả U? À, để ở đằng kia. Bà Nhã dơ tay chỉ vào góc trong cùng của căn phòng. Uyên ngật đầu bê chiếc ghế vào vị trí bà vừa nói. Xong xuôi đâu đó, cô quay sang phía bà than trách. Những công việc nặng thế này... Lần sau U đừng làm Cứ gọi người hầu đến Hoặc gọi con giúp cũng được U phải chăm sóc cho sức khỏe của mình chứ Ừ ừ U biết rồi Thôi ngồi xuống đây nói chuyện với U một lát Huyên gật đầu ngồi xuống bên cạnh bà Sau cái bàn gỗ nhỏ giữa phòng Chén trà nóng được rót ra Đặt ngay trước mặt Huyên để ý Hình như bà Nhã rất thích uống trà Đặc biệt là trà hoa cúc Bởi lần nào gặp cũng thấy ấm trà kế bên Còn uống đi Giọng nói của bà vang lên bên tai Khiến Uyên giật mình thu lại ánh mắt lơ đánh Cô nở một nụ cười gượng gạo Rồi nâng chén trà lên uống cho đỡ ngượng ngùng Thật ra Uyên biết Bà Nhã không phải người mẹ chồng khó tính gì Nhưng cô không thường xuyên nói chuyện Nên khi đối mặt Mới có bầu không khí lạ lẫm Bà Nhã nhìn con dâu mình bằng ánh mắt chiều mến Và không biết vì nguyên do gì Bà đã lên tiếng hỏi cô một câu Hôm qua hai đứa ở trên tỉnh vui chứ. Uyên sững sờ thiếu chút nữa thì sặc nước. Cái nhìn bàng hoàng hướng về phía bà. Đôi môi anh đào khó khăn mấp máy mới nói ra thành lời. U, U đang hỏi chuyện gì vậy ạ? Hôm, hôm qua con xin phép U về bên ngoại mà. Bà Nhã lắc đầu, đặt tay lên tay cô vỗ nhẹ mấy cái. Không phải giả vờ, U nhìn U biết hết. Con về nhà mà lại đi bằng đò à? Chuyện này... Không phải như U nghĩ đâu Không phải là không phải thế nào Lúc con xin phép U U cũng đoán ra được rồi Một mình lên tỉnh theo chồng có gì xấu đâu Mà phải giấu giếm Tại con sợ người ngoài rèm pha thôi Bà nhã bật cười thành tiếng Trước câu trả lời của con dâu Đúng thật trong đời này Cọc mà đi tìm châu sẽ bị đánh giá rất nhiều Nhưng cũng nhờ Uyên làm vậy Mà bà thấy con trai mình thay đổi hẳn Trước kia ăn chơi phòng lưu Phóng đãng lắm Bây giờ chỉ chăm chăm về nhà với vợ Trong lòng bà cũng mừng dữ lắm Tuy rằng không được thường xuyên nói chuyện Nhưng bà thấy Uyên lễ phép hiểu chuyện Đã vậy còn ngoan hiền Chứ không như mấy ả đào ngày trước Cậu hay qua lại Trông thật trắng ra làm sao Càng không có ra giáo U ơi con hỏi U chuyện này được không Suy nghĩ trong đầu bà nhã Nhanh chóng bị cắt ngang Bởi câu hỏi tự Uyên Bà không chần chừ mà đồng ý ngay Con cứ hỏi đi Chuyện gì U biết thì U sẽ nói Bà đã mở lời đến thế rồi Nhưng Uyên vẫn ngập ngừng Cũng bởi chuyện này đâu dễ nói ra Uyên không muốn bà phải chờ đợi lâu Nên đành vội vã thốt thành lời Mặc cho trong lòng đang do dự lắm Hương ở đây lâu chưa U Ban đầu bà còn tưởng chuyện gì to tát Hóa ra Uyên đang hỏi về Hương Câu hỏi không khó Nên Uyên nhanh chóng nhận được hồi đáp ngay sau Hương nó ở đây từ nhỏ rõ con à Nó lớn lên cùng với chuyện luôn đấy Thật vậy Hảo U Thế thầy U của Hương đâu Sao con không thấy Thầy U nó mất sớm Trước kia thầy con nợ nhà Hương ân tình Nên mới đem về đây nuôi nấng giải rỗ Huyền gật đầu hiểu ý Hóa ra đây là nguyên nhân Vì sao Hương lại hiểu rõ cậu như vậy Hiểu từ thói quen đến sở thích Lúc trước cũng đã nghe Hương Chia sẻ chuyện này Nhưng đến hôm nay cô mới hiểu đầu đuôi Phải chăng cũng vì là con gái ân nhân của ông được Nên chuyện ở bếp sáng nay Không ai dám vào can ngăn Để bảo vệ con sành Mọi chuyện đến bây giờ thật khó nói Quyền tình ý nhận ra Bản thân đã quá lâu là Mà không đáp lại lời bà nhã Cô nở nụ cười lấy lệ rồi tiếp tục Hóa ra mọi chuyện là vậy Bây giờ U nói con mới rõ Tại con thấy Hương hiểu rõ chuyện trong phủ Nên mới thắc mắc thôi Ừ, Hương nó sống ở đây lâu rồi Nên hiểu rõ lắm Có chuyện gì con cứ hỏi Hương Hương nó chịu thương chịu khó lại hiền lành nên thầy U cũng quý nó. Nghe những lời này từ bà nhã Uyên thầm nghĩ trong đầu nếu như bà biết được chuyện mấy ngày qua Hương làm chắc hẳn phải suy nghĩ lại bởi người mà bà nói ngoan hiền bây giờ đã trở thành một con người hoàn toàn khác. Nhìn dáng vẻ im lặng của Uyên và cảm giác như Uyên đang có nỗi niềm khó nói bà vốn chẳng muốn lo chuyện bao đồng nhưng nếu cứ mãi giấu trong lòng mà không bộc lộ sợ rằng sẽ thành tâm bệnh Khẽ thở dài một tiếng, bà cầm tay Uyên, giọng nói đầy ân cần. Có chuyện gì con cứ nói với U, giúp được U sẽ giúp. Hiểu được thiện ý của bà nhã, cũng như biết rằng bà đã nhìn thấu tâm sự mình. Uyên không còn ngại ngùng giấu giếm ngược lại còn tỏ rõ cho bà hiểu. Hương có tình cảm với cậu U ạ, con nói không phải là vì ghen tuông này kia đâu, cũng chỉ tại Hương bày tỏ tình cảm của mình rõ quá nên con mới để tâm. Bây giờ bà mới biết được lý do vì sao mà Uy lại đột nhiên hỏi về Hương. Hóa ra đây mới là nguyên nhân sâu xa. Cũng phải thôi, chẳng có một người vợ nào lại rừng dưng coi như không thấy gì khi bên cạnh có một người phụ nữ khác quan tâm, lo lắng cho chồng mình ngay trước mặt. Đã đi quá hơn một nửa cuộc đời, lại là người sinh thành và nuôi dưỡng cậu trịnh. Bà hiểu rõ tính tình cũng như tâm tư của con trai. Nên bà thầm đoán chuyện này chắc chắn đến từ một phía. Để xoa dịu cũng như là vơi bớt đi nỗi lo lắng trong lòng uyên Bà cười trấn an Hương có tình cảm với Trịnh Thì mặc nó Bởi cảm xúc của người khác Chúng ta không thể nào điều khiển được Ngược lại vấn đề là ở Trịnh Sinh ra nó nên ua hiểu rõ Phụ nữ đến với nó từ trước đến nay Đều để thỏa mãn và vui đùa Một khi nó đã không thích ấy, Thì có làm cách nào nó cũng không để tâm Nhưng tình cảm nó dành cho con là thật lòng con cũng cảm nhận được điều đó phải không lời bà nói khiến cô tỉnh ngộ rồi vội gật đầu mấy cái cậu đã từng hứa sẽ không qua lại với người con gái khác cũng đã khẳng định không có tình cảm với Hương vậy vì cứ gì mà cô phải lo lắng một chuyện không đâu thà rằng cậu cứ mập mờ đã đành đằng này khăng khăng chắc như đinh đóng cột rồi còn bận tâm gì nữa Huyền đã lo xa rồi cô nắm tay bà nụ cười trên môi tươi tắn hơn Không còn vương vánh những chuyện phiền muộn Cảm ơn U Nhờ những lời dạy bảo của U Mà con thấy nhẹ nhõm hơn Con dâu con trai gì Cũng là con cả Sau này có chuyện gì cần tâm sự Cứ đến nói với U U luôn sẵn lòng lắng nghe Thời buổi bây giờ kiếm đâu ra được Người mẹ chồng tâm lý như bà nhã Tuy rằng cách biệt về sai cấp Nhưng trong cách nói của bà Chẳng hề có chút thể uy Ban đầu là gà vào để gạt nợ Nhưng có lẽ là do ông trời thương xót số phận Nên đã cho cô lấy đúng người Vào đúng nhà Sau khi rời khỏi phủ Cậu chỉnh đến cửa hàng làm việc như mọi ngày Trong gian phòng kín Mọi thứ xung quanh chỉnh vào tĩnh lặng Cậu chăm chú giải quyết nốt Đấm sổ sách còn tổn đọc của ngày hôm trước Bàn tay bị thương Bây giờ đã khỏe hơn nhiều Nên cũng dễ dàng trong việc cầm nắm Tập trung vào công việc được một lúc Trong đầu cậu đột nhiên nhớ đến cô làm khóe môi khẽ nở một nụ cười, cảm giác nhớ nhung bỗng từ đâu ập đến khiến cậu không thể tiếp tục làm việc. Đưa mắt nhìn đồng hồ, cậu thầm trách sao giờ vẫn chưa đến giờ trưa để có thể gặp Uyên. Từ sau ngày phát hiện ra tình cảm của bản thân, căn phòng này không còn bóng dáng những cô ả đào ăn mặc hở hang hay những cuộc vui thác loạn. Sự thay đổi bất ngờ này đến chính cậu còn chưa từng nghĩ tới, chưa đừng nói đến là người ngoài. Dù sao đi chăng nữa, Cậu vẫn hài lòng với những gì ở hiện tại Bên ngoài Đột ngột chuyển đến tiếng gõ cửa Cậu chỉnh sửa lại trang phục cho trịnh tề Rồi lớn tiếng Vào đi Được sự cho phép Thằng đọt bước vào bên trong Trước khi tiến tới chỗ cậu Nó quay lưng giòm ngó Bên ngoài một hồi Rồi cẩn thận đóng cửa dáng vẻ của nó bây giờ giống như một kẻ Đang chuẩn bị làm chuyện xấu Rất đáng nghi ngờ Mày làm gì mà lén la lén lút thế hả Nó giật mình thoát cả tim khi cậu bất thỉnh lình lên tiếng. Bản mặt nó lúc ấy trông cũng buồn cười lắm, vừa hoảng loạn vừa sợ hãi. Thằng đọt vuốt vuốt ngược mấy cái rồi mau chân tiến đến chỗ cậu. Nó làm bẻ mặt nghiêm trọng trong lời nói có phải câu hàm ý trách móc. Con đã phải rất cẩn thận rồi, mà sao cậu lại to tiếng thế? Làm con suýt chút nữa thì rớt cả tim ra bên ngoài. Thế mày làm gì mà phải cẩn thận? Cậu trông mày giống như mấy cái thằng đang chuẩn bị làm chuyện xấu tới nơi Thằng đọt thở dài lắc đầu đầy thất vọng Cậu nói thế làm con buồn nhiều đấy Con chỉ đang muốn giúp cho cậu Mà cậu lại nghĩ xấu về con Cái tính làm quá mọi chuyện của nó Vẫn không hề thay đổi Cậu đánh bất lực gật vù mấy cái Thôi được rồi Coi như lần này là cậu không đúng Thế chuyện mày muốn giúp cậu là gì Nói mau đi Thằng đọt lấy từ trong người ra Một chiếc khăn tay theo hình cánh én Đặt lên bàn rồi nói Hôm nay con đến nhà kho kiểm tra thử thì phát hiện ra thứ này đấy cậu. Cậu chỉnh cầm chiếc khăn tay, theo cánh én lên, cẩn thận quan sát từng chút một. Bên trên khăn có dính một vệt máu đỏ, đưa lên ngửi mùi, liền nhận ra ngay mùi tanh của máu. Mày thấy nó trong nhà kho sao? Thằng đọt ngật đầu lia lia. Vâng, phía bên trong cái khe tủ quần áo cũ đấy cậu. Con thấy cái khăn này bị kẹt ở trong đấy, nên mới lấy ra ngoài. Liệu có phải là do tên xích người để lại không cậu? Cũng có thể... Có ai nhìn thấy mặt mày nhặt được cái này không? Cậu yên tâm, phát hiện ra là con dấu kín xong mang đến đây ngay. Cậu chỉnh im lặng không đáp, rồi lại chăm chú vào chiếc fan tay trước mặt. Chiếc phăn này cho cậu cảm giác rất quen thuộc, như thể đã nhìn thấy nó ở đâu, nhưng lại không thể nhớ ra. Phát hiện này của thằng Đọt cũng không tồi, xem như là thêm một manh mối nhỏ. Chuyện thu chết đã qua vài ngày, mọi người không ai còn nhắc đến nữa ngày ngày vẫn có người đến dọn nhà kho như thường lệ. Tưởng rằng tất cả sẽ nhanh chóng trôi vào quên lãng nhưng cậu lại không yên tâm nên vẫn âm thầm điều tra. Trước lúc mất, Thu đắc tội với rất nhiều người có điều không nghiêm trọng đến nỗi ngang nhiên thướp đi sinh mạng. Chưa kể chuyện này không làm rõ căn nguyên tìm ra kẻ thù ác cậu không yên tâm. Vệt máu trên tay này có thể là của Thu mà cũng có thể là máu của kẻ giết người trong lúc rằng co. Nghĩ đến tư trang khi Thu còn sống, cậu đặt vội chiếc khăn xuống bàn sốt sáng hỏi. Lúc đem đồ đạc của Thu chôn theo quan tài, mày có thấy chiếc khăn nào không? hôm đưa quan tài, chôn dưới huyệt. Thằng Đọt là người khiêng vác nên chắc cũng biết đôi chút. Hàng lông mày dẫm khẽ trâu lại, cẩn thận lục lõi trong trí nhớ. Cậu đang rất sốt ruột muốn biết rõ, nhưng không dám thúc giục, sợ thằng Đọt quên mất. Được chừng một lúc lâu, hai mắt mở to sáng rực, Hình như nó nhớ ra điều gì đó. Thằng đọt hớn hở nhanh miệng. Hôm đấy con thấy trong cái hộp chôn cùng thu có một chiếc khăn tay. Mày có nhìn đúng không đấy? Đúng mà cậu, con đã dám khẳng định luôn ạ. Cậu gật đầu cho qua chuyện. Vậy là đã quá rõ ràng, chiếc khăn tay không phải của thu. Điều quan trọng bây giờ là tìm ra chủ nhân của nó và cả cách mà kẻ thù áp đã ra tay tàn độc. Cậu phẩy tay ra hiểu nhỏ ý thằn đoạt liền cúi đầu lôi ra ngoài, một mình cậu trong căn phòng với bốn bức tường kính, vây quanh trầm tư suy nghĩ. Khăn tay ai mà chẳng có, cũng không thiếu những khăn tay có họa tiết giống nhau. Có điều khi sờ vào cánh én trên khăn, cậu cảm nhận được sự về và những sợi chỉ thừa lệch chỗ của người thêu. Ngay lại cánh én này có phần không giống những cánh én trên những chiếc khăn khác. Một chiếc khăn nhiều lỗi may vá thế này sẽ chẳng một thương nhân hay người buôn nào dám bày ra bán chắc chắn là khăn tự theo tựa lưng vào thành ghế cậu trịnh nhắm nhìn mắt lại chuyện hệ trọng này phải giải quyết càng nhanh càng tốt nếu để lâu tên giết người đó sẽ thêm lộng hành và cũng có thể mọi người trong phủ không còn an toàn cứ như vậy cậu chìm đắm trong suy tư riêng rồi ngủ quên lúc nào không hay biết có lẽ do làm việc quá nhiều lại thêm những chuyện bên ngoài nên dẫn đến tình trạng mệt mỏi thiếu ngủ bao trùm xung quanh là một bầu không gian tĩnh lặng cậu vẫn ngủ say mà không hề hay biết Uyên đã xuất hiện trong phòng từ khi nào bầy hiện cũng tới giờ chưa Uyên theo thói quen mà mang cơm đến cho cậu chỉ là lúc vào thấy cậu đang ngon giấc nên không nỡ đánh thức đứng bên cạnh Uyên chăm chú nhìn người đàn ông từng có định kiến trong cô khoảng cách gần thế này cô mới thấy được từng đường nét trên gương mặt cậu sống mũi cao dọc dừa cùng hàng lông mày rậm. Cậu quả thực rất điển trai, bảo sao mấy ả đào ở lầu xanh, không đeo bám mãi, không buông. Chẳng những vậy còn thêm cái tính đào hoa phong lưu, càng khiến mấy ả đó mê như điếu đổ. Chỉ mới nghĩ đến cảnh tượng lúc trước trên huyện, huyền đã cho mày nhăn nhó. Bọn ả đào ấy như đỉa đói vậy, rõ ràng đã thấy cậu đi cùng cô, còn dám lăn la chen chân vào. Càng nhớ lại càng thêm bực bội. Cố gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực, Tuyền đưa tay lên chạm nhẹ vào môi cậu cứ vậy mà cười ngây ngốc môi cậu mềm thật đấy đột nhiên một bàn tay vòng qua sau ôm lấy eo cô kéo sát vào người mình đã vậy còn nhanh chóng chiếm lấy đôi môi đỏ của cô nữa Tuyền tròn xe mắt ngạc nhiên khi thấy bản thân đã nằm gọn trong tay cậu đôi môi còn không ngừng bị gặm nhấm cô vỗ vào lưng cậu mấy cái nhưng cậu nhất quyết không buông bàn tay lạnh lẽo danh mãnh kia Luồn qua gáy Thoát một cái đã cởi nút thắt của yếm đào Uyên đặt tay lên ngực cậu Dùng hết sức bình sinh mà đẩy ra Mãi đến lúc này cậu mới buông tay Uyên vội dùng hai tay che người Dòng đầy trách móc Cậu Cậu tỉnh từ bao giờ thế Từ lúc em chạm vào môi tôi Vậy sao không mở mắt lại còn làm ba cái trò này nữa Cậu lúc nào cũng thích lợi dụng người khác thế à Tôi chỉ lợi dụng mỗi em thôi Vẻ mặt cậu chẳng có chút hối lỗi Hay nhận sai Thậm chí còn cười cợt nhà Kéo sát cô vào trong lòng Cậu mạnh bạo gỡ tay cô xuống Để cái yếm đào rơi xuống một nửa Cảnh tượng trước mắt Vừa kiểu diễm vừa quen rũ Cô biết rõ ý đồ giấu ra Trong đầu cậu là gì Liền vội vàng chuyển sang chuyện khác Cậu em mang cơm đến rồi Cậu ăn đi cho nóng Hiện giờ tôi chưa đói Tôi muốn cái khác Hơi thở ấm nóng của cậu Phả lên hõm cổ khiến cô dùng mình Dù biết khó mà thành công Nhưng Uyên vẫn cố thuyết phục cậu thêm lần nữa Cậu trịnh Để hôm khác em bù cho cậu Cậu mau ăn đi Cậu ngừng đầu lên Nhào mắt đầy nghi ngờ Thật không? Thật mà Cậu ăn trước đi nhé Hai tay cậu vẫn không rời khỏi eo cô Tiếng thở dài vang lên một tiếng Ngay sau đó là lời ra lệnh Đút cho tôi Vâng Uyên không hỏi cậu lý do Mà trực tiếp lấy cơm trong hộp đút cho cậu Việc làm này dễ hơn cô tưởng Đã vậy còn làm cho cậu vui Có nóng lắm không cậu Không nóng Cậu vui vẻ dùng bữa Bàn tay không ngừng làm loạn trên cơ thể cô Ngày nào cô cũng tới đưa cơm thế này Cậu chẳng còn tâm trí đâu Mà nghĩ tới mấy ả đảo ở lầu xanh Bữa cơm nhanh chóng kết thúc Cùng sự hợp tác của cậu Ăn xong Viên thu dọn lại đồ đạc trên bàn Chuẩn bị rời đi Liền bị cậu giữ lại Cô quay đầu nhìn cậu thắc mắc Cậu cần em giúp gì sao Ở lại với tôi thêm một lúc nữa Được không Nhẹ nhàng đặt hộp cơm xuống bàn Cô câu lấy cổ cậu Nghiêng đầu mỉm cười Nhưng cậu cần phải làm việc mà Tối nay em đợi cơm cậu Tối nay thì không cần Tại sao ạ Tối nay tôi phải ở lại cửa hàng Giải quyết một số chuyện nên sẽ về muộn Bây giờ em ở lại với tôi một lúc nữa Để tôi bớt bớt nhé Tuyên gật đầu ôm trầm lấy cậu, ngoan ngoãn nằm trong lòng như con mèo nhỏ. Cô không thể giúp cậu làm chuyện cửa hàng, nhưng nếu có thể khiến cậu bớt mệt mỏi, cô nhất định sẽ làm. Cậu hôn lên chán cô, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen dài ống. Đột nhiên cậu di chuyển xuống, xoa vụng cô rồi nói, Tuyên, tôi muốn có một đứa con. Nghe vậy, Tuyên vội ngồi dậy nhìn bụng mình, nở một nụ cười đầy hượm gạo. Liệu... Còn quá sớm vậy không cậu? Em nói vậy là có ý gì? Chúng ta còn quá trẻ để nghĩ đến chuyện sinh con mà cậu. Em là không muốn sinh con cho tôi. Không, không phải. Chỉ là em thấy chưa đến thời điểm thích hợp thôi. Cậu Trình im lặng không đáp. Cậu nghĩ bây giờ đâu còn điều gì để phương vấn mà dừng chuyện sinh con. Bấy lâu nay cậu vẫn mong muốn có được một gia đình nhỏ. Nhưng những lời nghe được tử Uyên khiến cậu thất vọng. Uyên nhanh chóng nhận ra nét buồn bã. Xe lẫn chút tức giận của cậu Không phải cô không muốn sinh con Nhưng cả hai bây giờ vẫn còn quá trẻ Để nghĩ đến chuyện đó Cô muốn dành thời gian cho thầy u hai bên nhiều hơn Đợi đến khi ổn định rồi mới nghĩ tiếp Có điều cậu không hiểu ý cô thì phải Quyền lây nhẹ tay cậu Thấp giọng hỏi nhỏ Cậu đang giận em à Không có Vậy cậu quay sang nhìn em được không Đáp lại cô là một khoảng không tĩnh lặng trong viên từ bao giờ Trên tay cậu đã xuất hiện chiếc bút nhỏ Cứ như vậy mà ánh mắt tập trung hết vào đống sổ sách trước mặt Cậu biểu hiện thế này Vậy mà còn nói không giận Rõ ràng là đang nói để che giấu tâm trạng Cậu định mãi làm vẻ mặt vô cảm này với em thật à Cậu Trịnh vẫn không hồi đáp Căn phòng bây giờ chỉ toàn nghe thấy tiếng cô Nén tiếng thở dài vào trong Cô tựa đầu vào ngực cậu năn nỉ Cậu tha lỗi cho em được không Em sẽ không nói những lời như vậy nữa Cậu Trịnh Nhìn em một lần thôi mà Cô liên tục kéo vặt áo cậu nhưng vẫn không nhận được câu trả lời. Rốt cuộc thì phải làm thế nào cậu mới chịu đáp lại cô đây. Em xin lỗi, xin lỗi vì đã nói ra những lời đó. Cậu cảm nhận một khoảng áo trên ngực mình ươn ướt vội vàng cúi xuống nâng cầm cô lên kiểm tra. Đúng như những gì cậu nghĩ đôi mắt cô đã đỏ hoe từ lúc nào. Cậu khẽ thở dài một tiếng ôm gọn cô vào trong lòng. Sao em lại dễ khóc vậy hả? Biết tôi sợ em khóc. Nên mỗi lần xảy ra chuyện Thì lại dở trò đúng không Em không có dở trò Em tưởng cậu sẽ không bao giờ nói chuyện với em Nên mới vậy thôi Được rồi, em không thích nhắc về chuyện này Tôi cũng sẽ không nói đến Chuyện sinh con sau này tính cũng được Như thế đã vừa lòng em chưa Rồi ạ Cô hồn nhiên trả lời không một chút suy tính Hay nghĩ ngợi Ở độ tuổi của cô lại rơi vào lưới tình Nên chỉ muốn được nuông chiều Cậu cũng chỉ vì thương cô Mới không trách phạt hay khiển trách Tất cả đợi cô tự nguyện Rồi mới tính tiếp Suốt cả chiều Cậu giữ cô lại bên mình không cho rời nửa bước Cũng bởi tối nay cậu về muộn Sợ sẽ nhớ cô nên mới làm vậy Trong phòng cậu chăm chú làm việc Còn cô thì chạy nhảy khắp nơi Lục mọi thứ xung quanh Để xem xem có thứ gì hay ho không Trời mãi rồi cũng chán Cô toàn định ra ngoài xem thế nào Liền bị cậu ngăn cản Dáng vẻ của cô bây giờ Bước ra khỏi phòng Chắc chắn sẽ bị đám khiêng vác dòm ngó Cậu không muốn bất kỳ tên đàn ông nào Nhìn vợ mình bằng ánh mắt thèm khát Cô không trách cậu Ngược lại còn ngoan ngoãn Ngồi im trong phòng Đến tận chiều muộn mới trở về phủ Lúc cô đi Cậu nắm tay giữ lại mà bị khước từ không biết bao nhiêu lần Nhưng dù muốn thế nào Cậu vẫn phải để cô trở về phủ Nếu ở lâu thêm chút nữa Trời tối nhanh sẽ rất khó về Bước đến ngưỡng cửa, Huyền đột nhiên nhớ ra một chuyện, liền quay đầu nhìn cậu hỏi. Tối nay, cậu về muộn vậy, có cần em mang cơm đến nữa không? Không cần, trời tối đi rất nguy hiểm, tôi sẽ thu xếp về sớm. Vậy em đợi cậu trong phòng nhé. Nếu muộn quá thì cứ ngủ trước, đừng cố thức khuya. Vâng, em về đây, đi đường cẩn thận. Cánh cửa gỗ vừa đóng lại, cậu liền tiến đến bên cửa sổ. Từ đây cậu có thể nhìn ra bên ngoài quan sát xung quanh. Cậu cứ mãi đứng đợi ở đó, đến khi chiếc xe kéo chở Uyên khuất dần, mới an tâm tiếp tục công việc còn giang giờ. Nhìn đống sổ sách chất chồng như núi, cậu thầm nghĩ, nếu không nhanh tay, sẽ không thể hoàn thành trong một buổi tối. Cậu ngả lưng về sau khẽ thở dài một tiếng, vô tình làm rơi chiếc khăn tay theo cánh én thẳng đỏ tìm được. Nhặt nó lên tay, cậu nheo mắt chăm chú nhìn kỹ hơn một lần, cảm giác quen thuộc cướp bùa vây lấy tâm trí cậu. Rõ ràng cậu đã từng nhìn thấy chiếc khăn này rồi nhưng lại chẳng thể nhớ nổi đã nhìn thấy ở đâu. Chiếc khăn tay vẫn ở trước mặt còn cậu thì chìm đắm trong suy tư riêng. Có cái gì đó đang dần dần xuất hiện trong đầu cậu nên cậu mới dừng lại toàn bộ công việc để suy nghĩ về nó. Sau một khoảng thời gian dài im lặng cuối cùng cậu cũng nhớ ra chiếc khăn tay theo hình én này là của ai. Lúc này bên ngoài đột ngột chuyển đến tiếng gõ cửa. Tiếp sau đó chỉ nghe thấy âm thanh cót két của tấm bản lề đã dì sắt mà không nghe tiếng người đáp lại. Tối muộn, Huyền ngồi trong phòng đợi cậu về, trên tay còn cầm cái túi thơm mà mấy ngày qua kỳ công làm để tặng. Cô thầm nghĩ trong đầu, nếu cậu thấy được thứ này, chắc chắn sẽ vui lắm đây. Chuyện cậu về muộn, cậu đã báo trước với cô một tiếng, chỉ là cô muốn đợi nên vẫn ngồi về nhìn về phía cửa sổ. Trăng đêm nay tròn và sáng, không giống như mấy ngày trước, đêm nào cũng nổi mưa sông, ngắm nhìn bầu trời đầy sao, Uyên hít một hơi, trong lòng bỗng thấy nhẹ nhõm hẳn. Ngẩn ngơ một lúc, cô bỗng nghĩ tới những giấc mơ kỳ lạ mấy ngày hôm nay đều gặp. Đó là cảnh một người phụ nữ bị chôn vùi dưới đất, đất lạnh lẽo. Theo những gì còn sót lại trong cơn mộng mị, cô nhớ người phụ nữ ấy mặc bộ quần áo giống bộ quần áo cô nhìn thấy trong kho. Phải chăng Giữa hai chuyện này có sợi dây liên kết nào đó Huyền khẽ thở dài một tiếng Chuyện này còn nhiều ẩn khúc Đã vậy mọi thứ mơ hồ Nên chưa thể kết luận được điều gì Thay vì cứ ngồi đoán giả đoán non Cô vẫn nên suy nghĩ đến một chuyện khác Sẽ tốt hơn cho tâm trạng Thời gian trôi qua thật nhanh Bên ngoài bây giờ trong bị che mở bởi bóng mây Những cơn gió lạnh từ bên ngoài thổi vào Khiến Huyền dùng mình Cô đứng dậy Tiến đến đóng cửa sổ lại Đưa mắt hướng về cửa chính một lần nữa Nhưng vẫn không thấy động tĩnh Bây giờ đã sữa canh hai Cô cứ ngồi đợi cậu mãi mà vẫn chưa về Cơn buồn ngủ cũng ập đến Cơ thể mệt mỏi sau một ngày dài Có lẽ cô cũng cần nghỉ ngơi thổi tắt ngọn đèn dầu đang cháy dở Huyền đóng cửa nèo cẩn thận Rồi lên giường nằm nghỉ Bầu không khí tĩnh lặng bao trùm Cùng màn đêm đen Khiến cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ Cả đêm hôm ấy, không có bất kỳ chuyện kỳ lạ nào diễn ra. Tiếng guốc mộc, bóng người bên cửa sổ không còn nữa. Ngay cả cơn ác mộng uyên thường gặp phải đêm nay, lại không mơ thấy. Một đêm dài, cứ như vậy trôi qua. Sáng, những tia nắng ấm áp lên lòi qua khung cửa sổ, chiếu vào nơi cô gối đầu. Tuyên chở mình cho mày tỉnh giấc. Viện tay xuống giữa ngồi dậy, cô đưa mắt nhìn sang bên cạnh thì không thấy cậu đâu. Cánh cửa phòng vẫn đóng im lìm như vậy, chẳng lẽ tối qua cậu không về sao? Uyên ngẩn ngơ suy nghĩ một hồi, rồi bước xuống giường vào buồng trong thay đồ. Cô đoán chắc có lẽ hôm qua làm việc muộn nên cậu đã ngủ lại cửa hàng cả đêm. Chuẩn bị mọi thứ tương tất, Uyên đẩy cửa bước ra ngoài hành lang, đón những tia nắng ấm áp. Cảm giác yên bình diễn ra không được bao lâu, một tiếng hét thất thanh vang lên từ phía căn phòng cuối dãy hành lang, khiến Uyên chú ý. Cô nhào mắt đầy nghi hoặc Rồi nhanh chân chạy đến xem tình hình Vừa bước đến ngưỡng cửa Cũng hay bà nhã từ phía đối diện đi tới Bà nhìn cô bằng ánh mắt hoang mang Sốt sáng hỏi Có chuyện gì vậy con Con cũng không biết Hình như tiếng hét phát ra từ căn phòng này thì phải Bà nhã gật đầu hiểu ý Rồi đẩy cửa bước vào bên trong Huyền cũng theo sau bà tiến vào Cảnh tượng trước mắt khiến hai người sững sờ Đứng hình chốc lát Trong ánh mắt Huyền giờ đây Là hình ảnh cậu và Hương Nằm trên giường cùng nhau Cả hai người họ đều không một mảnh vài che thân Đã vậy trên chiếc nệm trắng kia Còn in rõ vệt máu đỏ tươi Như mình chứng cho một đêm hoan lạc của họ Hương thu mình vào một góc Ôm gối khóc nước nở Đêm qua cô đã bị cậu lấy đi đời con gái Bây giờ lại bị mọi người phát hiện Tình cảnh giống hổ này đâu ai muốn nó xảy ra Còn cậu vẫn ngồi xoa thái dương Cả đầu đau như bố bổ Nghe tiếng hét của Hương thì giật mình tỉnh dậy Đến khi nhìn lại mới biết Bản thân đã lên giường với cô ta Có điều cậu lại chẳng nhớ những chuyện Hôm qua đã xảy ra Mọi thứ đều mơ hồ và không có căn cứ Huyền đứng như trời trồng Đôi chân dính chặt xuống nền đất Chẳng thể di chuyển Hôm qua cậu hứa với cô những gì Mà hôm nay lại hoàn toàn trái ngược Đôi mắt đỏ hoe Nước mắt không ngừng lăn dài trên má Tìm đau Đau đến mức hơi thở cũng trở nên khó khăn Miệng cứng đờ chẳng nói được lời nào Bà nhã tận mắt chứng kiến cảnh tượng này Không kiềm chế được Mà lao đến liên tiếp đánh vào người cậu Trịnh ơi là trịnh U đã nói với con thế nào Sao con dám làm vậy với cái hương hả Lỡ thầy con biết được phải làm thế nào đây Con ơi là con Cậu trịnh giơ tay ngăn bà nhã lại Vẻ mặt bây giờ không một chút hoảng loạn hay sợ hãi Ngược lại còn lớn tiếng khẳng định Đêm qua con với cô ta không xảy ra chuyện gì hết Là cô ta bỏ thuốc rồi dụ dỗ con lên giường Hương nghe được những lời này từ cậu Mà lòng đau như cắt Ánh mắt nhìn cậu đầy oán trách Cậu nói do em bỏ thuốc cậu sao Chẳng phải đêm qua cậu là người cưỡng ép em còn gì Cậu không muốn chịu trách nhiệm thế thôi Làm ơn đừng nói những lời như vậy Còn cáo giả như cô Đừng mở miệng làm như bản thân vô tội Cô có tin là tôi giết chết cô không hả Cậu Trịnh vừa dứt câu, bà nhã liền cho cậu một cái bạt tay, nằm dấu tay nhanh chóng in hẳn trên má. Đây có lẽ là lần đầu tiên bà ra tay đánh con mình, ngay cả cậu cũng bất ngờ vì hành động của bà. Ánh mắt bà nhìn cậu giờ toàn là thất vọng, buồn bã, chất giọng trầm lặng, chất chứa đầy đau thương. u đã làm gì sai mà khiến con trở thành con người như thế này hả chỉnh u nghe con nói, thực sự không phải... Mau mặc quần áo rồi lên trên nhà lớn Ngày hôm nay U sẽ để thầy dạy dỗ con Làm ơn nghe con giải thích Bà nhã bỏ ngoài tay Những lời cậu nói ở đằng sau Cứ thế mà rời đi trong tức giận Lúc này cậu mới nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé Người con gái cậu yêu đứng trước mặt Cô vẫn ở đó im lặng Không nói một lời Nhưng đôi mắt đã sưng lên vì nước mắt Cậu hất vội chiếc chăn trên người Toan tiến đến chỗ cô Nhưng bị hương giữ lại Không một lời nói Cậu hất mạnh tay hương Khiến cô ta đập mạnh vai vào tường Với lấy chiếc áo khoác dưới đất Cậu vội mặc tạm rồi đi tới chỗ Uyên Nhìn cô khóc Cậu không đành lòng Bản thân bị bỏ thuốc Nhưng không một ai nghe cậu giải thích Cậu chỉ sợ cô hiểu lầm Rồi rời xa cậu như trước Đưa tay lau nước mắt trên má cô Giọng điệu đầy khẩn khoản Uyên Tôi với cô ta không xảy ra chuyện gì hết Là cô ta bỏ thuốc hại tôi Em tin tôi mà, đúng không? Bàn tay nhỏ bé của cô Nắm chặt lấy tay cậu đầy run dày Khó khăn lắm mới bật ra thành lời Cậu ơi Em đau Cô nói trong nước mắt Sự nghẹn ngào trong câu nói ấy Cậu có thể cảm nhận được Cậu không biết bản thân đã gây ra chuyện gì Khiến cho hai người liên tục hiểu lầm Liên tục khiến người con gái cậu yêu đau đớn Lâu vội giọt nước mắt trên khóe mi Cậu trấn an Tôi sẽ giải quyết chuyện này. Ngoan, đừng khóc nữa. Uyên gật đầu đồng ý. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, trải qua biết bao hiểu lầm, lần này cô đặt niềm tin ở cậu. Hơn nữa Hương có tình cảm với cậu từ trước, nên Uyên không thể tin vào những lời cô ta nói. Nhưng tình ngay lý gian, cậu sẽ giải thích như thế nào đây? Bỏ mặc Hương trong căn phòng kín, cậu nắm tay Uyên rời đi ngay trước mắt. Hương nhìn theo bóng hai người khuất dần, Cơn thịnh nộ càng lên đến đỉnh điểm Cô ta bắt đầu làm loạn Đập phá tất cả đồ đạp trong phòng Mọi chuyện đã rõ ràng đến thế rồi Tại sao cậu vẫn luôn quan tâm đến Uyên Không những vậy còn trách ngược lại Hương không cam tâm Càng không chấp nhận sự thật vừa diễn ra Đáng lẽ Người được nhận tình yêu thương từ cậu Phải là cô ta chứ không phải Uyên Tại sao mọi chuyện lại không đi theo ý muốn Hương hét lên một tiếng Đầy cam phẫn Ánh mắt đỏ ngầu đầy oán hận Đã đi đến bước đường này Chẳng còn đường nào để lui Đành phải thuận theo tới cùng Trong gian phòng lớn Bầu không khí diễn ra vô cùng căng thẳng Bà Nhã ngồi trên ghế gỗ Bà Lòng thấp hỏng lo âu Không biết ông Đực sẽ làm gì con trai mình Sau khi mọi chuyện vỡ lẽ Ông Đực đã rất thức giận Bắt cậu quỳ xuống giữa phòng để phân xử Ông đi qua đi lại Sắc mặt vô cùng khó coi Trên tay còn cầm sẵn một cái cây roi da lớn Đối mặt với cơn thịnh nộ của ông, cậu Trịnh không hề sợ hãi, bởi nếu cậu không sai, cậu không phải sợ bất kỳ điều gì. Ông Đực đi vài vòng, nghĩ cách giải quyết rồi dừng lại trước mặt cậu chất vấn. Mày nói đi, tại sao lại để xảy ra chuyện này? Tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi. Cái Hương, nó là con gái ân nhân đã cứu giúp tao. Mày có ăn chơi, có thèm khát đến mức nào cũng không được đi quá giới hạn chứ hả? Cậu Trịnh ngẩng đầu nhìn ông, điềm nhiên đáp lại. Còn với Hương đêm qua, không xảy ra bất cứ chuyện gì. Không xảy ra? Mày nói thế mà nghe được à? Hai người, một nam, một nữ trong phòng ngủ, trên một chiếc giường, không một mảnh vải che thân. Mày định giải thích thế nào đây hả Trịnh? Chuyện này thầy nên hỏi cô ta thì đúng hơn. Hỏi xem có phải đêm qua, chính cô ta là người bỏ thuốc, rồi dựng lên màn kịch cưỡng ép này để đổ tội cho con hay không? Dứt lời, cậu nhìn về phía Hương bằng ánh mắt sắc lạnh, khiến cô ta không xét mà run. Hương nhanh chóng nhìn sang hướng khác, né tránh đôi mắt đầy nghi ngờ của cậu. Hai tay cô ta nắm chặt lấy vạt áo, vần về đến nhầu nhĩ. Thái độ bất thường như vậy càng khiến cậu nghi ngờ hơn. Đột nhiên, ông được quất mạnh cây roi xuống đất, khiến nó phát ra một tiếng động lớn, thu hút sự chú ý của mọi người. Ông khẽ thở dài một tiếng rồi ra lệnh. Ngày mai, lập tức tổ chức đám cưới cho hai đứa nó cho tao. Câu nói của ông khiến mọi người vô cùng bất ngờ. Hương tròn xe mắt ngạc nhiên, không nghĩ rằng mọi chuyện lại tiến triển nhanh như vậy. Cô ta mừng thầm trong lòng, muốn bộc lộ nỗi niềm này sang bên ngoài, nhưng lại sợ người ta dị nghị nên chỉ dám che giấu đi. Bà nhã đứng dậy, tiến về phía ông được tỏ vẻ không đồng thuận với quyết định này của ông. Mình à, chuyện vẫn còn chưa đâu vào đâu. Bây giờ được một tổ chức đám cưới cho hai bọn nó, liệu có được hay không? Mình vẫn nên suy nghĩ kỹ chuyện này, có khi nào còn nguyên nhân sâu xa bên trong? Vẫn là bà nhã sáng suốt nhất, tuy rằng khi chứng kiến cảnh tượng khi nãy, bà không thể giữ bình tĩnh mà đánh cho cậu một bà tay. Nhưng dẫu sao, bà cũng là người sinh ra cậu, tính cậu thế nào bà hiểu rất rõ. Chẳng phải ngẫu nhiên mà cậu điềm nhiên đến lạ vậy, đã vậy còn không ngừng nói bản thân bị oan. Bà cho rằng vẫn nên tìm hiểu kỹ càng chuyện này Bởi chuyện kết hôn của cậu bây giờ Không chỉ là của một mình cậu Mà nó còn ảnh hưởng đến cả Uyên Trước quyết định của ông Đực Cậu Trịnh thân là người bị hại Dĩ nhiên không đồng ý Ngược lại cậu còn phản đối vô cùng kịch liệt Còn nhất định sẽ không cưới cô ta Mày vừa nói cái gì cơ Ông Đực trùng mắt quát lớn Mày nói lại cho tao nghe xem nào Cậu không những không run sợ mà còn rõng dạc tuyên bố. Con nhất định sẽ không cưới cô ta cho dù đây là ý của thầy đi chăng nữa. Con không làm sai, con sẽ không nhận lỗi. Mày... Ông Đực không kiềm chế được cơn tức giận của mình. Vùng tay quất mạnh vào người cậu một cái roi đầy đau điếng. Mày ăn nằm với con gái nhà người ta cướp đi cái quý giá nhất của đời con gái mà bây giờ mày phủi tay coi như không có chuyện gì. Tao dạy mày trở thành người như thế này hả Trịnh? Tao không cần biết bên ngoài mày ăn chơi xa đọa thế nào, ngủ với bao nhiêu người. Nhưng riêng với nó thì mày phải chịu trách nhiệm. Mày hiểu chưa? Con đã nói rồi, con không làm chuyện sai trái. Là cô ta chuốc thuốc mê gài con vào chồng. Nếu cô ta mặt dày, tự cởi quần áo lên giường của đàn ông thì phải có gan, chịu trách nhiệm với việc mình làm. Đừng đổ lỗi cho người khác. Con nhắc lại một lần nữa, Thầy có đánh chết con Thì con cũng không bao giờ Cưới người đàn bà tâm địa Độc ác này làm vợ Lời khẳng định chắc nịch của cậu chỉnh Khiến ông được tức giận Đến nỗi không nói nên lời Mặt ông đỏ bừng Hai con mắt trừng trừng nhìn thẳng con trai bất trị Giờ cao tay dòi lên Ông đập mạnh xuống đất gần giọng Tao hỏi mày một lần nữa Mày có chịu cưới hay không Con không sai Con không cưới Ông được gật đầu mấy cái Lần này ông không đánh sáng bên ngoài Để dọa nạt nữa Mà trực tiếp quất soi lên người cậu Cây dòi da nặng trịch như vậy Từng nhát Từng nhát đánh xuống tấm lưng to lớn Chẳng mấy chốc máu gì ra Thấm đẫm sau lưng chiếc áo cậu đang mặc Dù đau đớn nhưng mà cậu không kêu than một lời Cứ nắm chặt tay cắn răng chịu đựng Bởi với cậu Bản thân không sai Sẽ không bao giờ chịu thừa nhận Tiếng roi quất trong gió ngày một lớn hơn nhìn cậu đau đớn Uyên không chịu nổi mà chạy đến đỡ cho cậu một roi. Con chắp tay xin thầy đừng đánh nữa thầy đánh cậu như vậy cậu sẽ chết mất. Ông đừng chỉ thẳng tay vào mặt Uyên quát lớn còn mau tránh ra cho thầy hôm nay thầy phải dạy dỗ thằng bất trị này con xin thầy con xin thầy đừng đánh nữa có đánh thì đánh con đi ạ tránh ra cái roi da trên tay dơ lên Ông được chuẩn bị đánh tiếp thì bà Nhã liền chạy vào can ngăn. Mình, mình đừng đánh trịnh nữa, dù sai hay đúng vẫn là con. Mình đánh thế này, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao em sống nổi? Bà Nhã nói trong nước mắt, có một người mẹ nào mà đau đớn nhìn con mình bị đánh đến chảy máu mà không can ngăn. Bà vốn chỉ muốn để ông được phân xử vụ này, để cậu bỏ thói chăng hoa, chứ không phải dùng bạo lực để giải quyết vấn đề. Hương lúc này thấy tình hình không ổn, vội giả bộ đáng thương, sụt xịt vài tiếng quỷ xuống đất, giọng điệu đầy oan ức. Dạ, thưa ông, thưa bà, chuyện này lỗi lầm đều do con gây ra, không liên quan gì đến cậu hết. Có trách thì trách con, không biết giữ mình để xảy ra chuyện động trời này. Nếu cậu đã không muốn chịu trách nhiệm, con sẽ không ép buộc. Con nghĩ thầy u con trên trời, cũng hiểu cho con thôi. Hương càng nói, càng khiến ông được thêm phần tội lỗi với ăn nhân đã khuất của mình, càng thất vọng về người con ông sinh ra. Trong lời của Hương, không có câu nào cậu nghe lọt tai tưởng rằng là những lời cầu xin cứu giúp, nhưng thực chất là thêm dầu vào lửa để đổ hết tội cho cậu. Nếu như không phải thầy u cô ta có ơn với ông được cậu đã không ngần ngại mà giết chết cô ta. Ông Đực vứt cây roi xuống đất, hít một hơi thật sâu, Trong lòng ông rối loạn tức giận vô cùng nhưng không thể giải quyết bằng cách này mãi. Nhìn Hương hồi lâu, ông lên tiếng chuyện này không phải lỗi của con ông nhất định sẽ thu xếp ổn thỏa bắt nó phải chịu trách nhiệm. Dứt lời, ông được quay người rời đi bà Nhã cũng nhanh chóng theo ông ngay sau đó. Hướng ánh mắt nhìn bóng hai người họ khuất dần Hương mừng thầm trong lòng ông được trước nay nói được làm được ông khẳng định chắc nịch như vậy Cảm khiến cô ta an tâm hơn Thầy U đi rồi Uyên cẩn thận đỡ cậu đứng dậy Để em đưa cậu về phòng Cậu trịnh gật đầu dựa vào người Uyên đứng dậy Hương thấy thế liền Sông Sáo chạy tới Để em giúp cậu Vừa nhìn thấy Hương Cậu đã cảm thấy không vừa mắt Tuy rằng vết thương trên lưng khiến cậu đau đớn Nhưng cậu vẫn đủ sức hất mạnh tay Hương Khiến cô ta ngã khỉu xuống đất Ánh mắt cậu Nhìn Hương đầy hận thù và cam phẫn Đừng để bàn tay dơ bẩn Chạm vào người tôi Con đàn bà đề tiện Dứt lời Cậu cùng Uyên rời khỏi Bỏ mặt Hương ở lại phòng một mình Cô ta nắm chặt tay lại Đây cũng là lần thứ hai cậu về Uyên Mà đẩy cô ta ngã Những vết thương ngoài ra Đâu thể nào sánh bằng vết thương trong lòng Qua cách cậu đối xử Hương biết cậu hận đến mức nào Nhưng để có được cậu Đây là cách duy nhất bóng lao đành phải theo lao, gương bây giờ có muốn quay đầu cũng không thể. Trở về phòng, Uyên đỡ cậu xuống giường rồi vội lấy hộp thuốc, vài băng trong hộp đổ. Ngồi sau lưng cậu, cô nghẹn ngào, "Cậu cởi áo ra, em bôi thuốc cho." Cậu chỉnh khó khăn mãi mới cởi được chiếc áo ngoài, nhìn những vết thương trên lưng cậu, cô không kìm nén được mà bật khóc. Bàn tay run rẩy nhẹ nhàng bôi thuốc lên vết thương. Cô không nghĩ ông đựng lại ra tay nặng như vậy. Mấy vết thương này đâu phải vài cái mà là những vết thương dài chẳng chịt. Cô vừa khóc vừa băng cho cậu. Có những lúc đau quá không chịu được, cậu không dám kêu, chỉ nắm chặt mền nhẫn nhịn. Những vết thương này không lo gì so với chuyện cậu bị oan. Đêm qua sau khi Uyên về được một lúc, cương đến cửa hàng tìm cậu. Cô ta nói muốn cậu trở về phủ gấp vì ông đang có việc tìm cậu liên quan đến chuyện ở Kinh Thành. Cậu chẳng nghi ngờ gì vì quả thực trong thời gian gần đây giữa ông và cậu xảy ra quá nhiều mâu thuẫn trên kinh thành. Thế rồi cậu cứ vậy theo Hương trở về phủ trong đêm. Vừa bước đến ngưỡng căn phòng ngủ dành cho khách, cậu bị Hương đánh ngất sau lưng. Cậu còn nhớ rất rõ trong cơn mơ hồ, tỉnh dậy sau cố đánh ở gáy, cậu đã bị Hương cho uống thứ thuốc lạ. Nhưng vì cơn đau đầu và chân tay không thể cử động nên sức phản kháng bằng không. Bởi thứ thuốc đó mà cậu bị Hương đưa vào trong phòng Trở thành kẻ có tội Băng báo xong Cậu chỉnh quay người lại đối diện với Uyên Nhìn người con gái mình yêu khóc Cậu không đành lòng Đưa tay lau nước mắt trên má cô Cậu nhẹ nhàng trấn an Rồi mọi chuyện cũng ổn thôi Tôi sẽ giải quyết chuyện này nhanh chóng Uyên rụt xịt vài tiếng Giọng nói lạc hẳn đi Hay... hay là cậu nghe theo lời thầy Cậu cưới Hương đi Cậu Trịnh không giấu nổi sự ngạc nhiên khi nghe những lời Uyên vừa nói Vốn dĩ cậu cứ ngỡ cô tin cậu nhưng bây giờ lại biến cậu trở thành kẻ có tội Đã vậy còn khuyên nên nghe theo lời thầy Một tay cậu nắm chặt lấy tay cô tay còn lại cầm cô lên ép cô phải đối diện với mình Uyên Em nói lại những lời khi nãy cho tôi nghe Cậu, cậu nghe theo thầy cưới hương đi ạ Lúc này cậu không giữ nổi bình tĩnh mà quát lớn Em có biết, mình đang nói gì không hả? Em đang muốn chồng mình cưới người phụ nữ khác? Hay là em không tin tôi? Không phải, em tin cậu, em tin cậu mà. Vậy tại sao lại muốn tôi cưới hương? Em không muốn thấy cậu khổ. Thái độ dứt khoát khi nãy của thầy, cậu nhìn thấy rồi đấy. Nếu cậu không cưới hương, thầy sẽ đánh chết cậu mất. Cậu ơi, em, em... Uyên nghẹn ngào không nói lên lời, dường như những giọt nước mắt kia. Đã ngăn không cho cô nói Làm gì có người vợ nào Lại muốn chồng mình cưới người phụ nữ khác Uyên không muốn chuyện này xảy ra Và càng không thể chịu đựng nổi Khi chứng kiến nó Nhưng tình thế khiến cô buộc phải làm như vậy Lời ông Đực đã nói Thì khó mà thay đổi được Còn chưa kể đến chuyện Khi cậu giải thích không một ai nghe Cô tin cậu bị oan Nhưng cái gì cũng cần có chứng cứ Cậu cứ nói suông như vậy Thì khó mà thay đổi tình hình Cậu chỉnh lau nước mắt cho Uyên, rồi ôm cô vào lòng trấn an. Tôi sẽ không cưới Hương, chuyện này tôi nhất định sẽ chứng minh bản thân mình bị oan. Nhưng mà làm thế nào thầy tin cậu đây? Em đừng lo, tôi giải quyết được mà. Chẳng lẽ em muốn nhìn tôi cưới thêm vợ? Em dĩ nhiên không muốn, không muốn cậu cưới cô ta đâu. Cậu cười xoa đầu cô nhẹ nhàng, hôn lên tóc mềm, bàn tay vuốt ve tấm lưng nhỏ. Đột nhiên cô vì hành động ấy của cậu Mà kêu lên đau điếng Ôi, chỗ đấy đau Nhìn biểu cảm của cô Cậu vội vàng cởi chiếc áo bên ngoài kiểm tra Trên lưng cô có một vết thương đỏ dài Có lẽ do khi nãy Đỡ cho cậu một soi Nên mới bị thương Cậu khẽ thở dài một tiếng Nhìn cô đầy giận dữ Em đỡ cho tôi làm gì Để bản thân bị thương hả Vô tình chạm phải ánh mắt sắc như dao của cậu Cô không khỏi giật mình hoàng sợ Cơ thể co sống lại Tựa đầu vào ngực cậu Như đang muốn trốn tránh Đôi môi mấp máy vài lời tại, tại lúc đó thầy đánh cậu nhiều quá Nên em mới vào can ngăn Cũng chỉ vì muốn cứu cậu thôi mà Bây giờ cậu lại trách em sao Đáp lại cô là một khoảng không gian tĩnh lặng Lý lẽ cô sắc bé như vậy Cậu sao phản bác lại được Chỉ là thấy cô vì cậu Mà bị thương Trong lòng có chút khó chịu Cậu kéo sát cô vào lòng hơn Hai tay Uyên nắm chặt lấy áo cậu Hơi thở ngắt quãng khó khăn lắm Mới bật ra thành tiếng Cậu đừng nghịch nữa Bị thầy đánh đến mức đó rồi Vẫn còn tâm trạng này sao Chỉ cần là em Lúc nào tôi cũng có tâm trạng Tôi làm vậy em không thấy thoải mái hơn à Không thoải mái chút nào hết Cậu thả em ra đi Uyên chống hai tay lên ngực cậu Cố đẩy ra nhưng bất thành Ngược lại còn bị cậu giữ chặt hơn Cậu nghiêng đầu hôn lên cái má phúng phính đang phủng phiểu vì hờn rỗi kia của cô. Ngốc à, em có thích tôi lấy thêm vợ không? Sao bỗng nhiên cậu lại hỏi như vậy? Thì em cứ trả lời đi, có thích tôi lấy thêm vợ không? Uyên không chần chừ mà đáp lại ngay. Tất nhiên là không rồi, em không thích nhìn cậu bên cạnh người phụ nữ khác đâu. Vậy à, nhưng mà tôi nghĩ cậu còn chưa nói hết câu, cô đã vội bịt miệng cậu lại, không được nghĩ gì hết. Cậu có em là đủ rồi Cậu cưới thêm vợ em sẽ không tha thứ cho cậu đâu Thế em sẽ làm gì Để giữ tôi hả ngốc Uyên cho mày cúi đầu suy nghĩ Trong khi cô vẫn loay hoay Không biết cách nào Thì cậu lại nhờn nhơ cười rất vui vẻ Chờ đợi thành quả Mãi một lúc lâu sau không thấy hồi âm Cậu sốt sáng dục Ngốc à em định để tôi chờ đến khi nào Tôi không chờ thêm được nữa đâu Em nghĩ ra rồi đấy Là gì vậy Cô ngởng đầu lên nhìn cậu ánh mắt đầy ái ngại. Ngay sau khi nghe những lời cậu nói, cô đã biết cậu có ý định gì, chỉ là không ngờ cậu đã tận dụng cơ hội đến vậy. Uyên nắm chặt lấy vai cậu, ngoài người lên hôn môi cậu. Nụ hôn diễn ra một cách nhanh chóng, tưởng như làn gió, khẽ thổi qua, khiến cậu không cảm nhận được vị ngọt từ đôi môi nhỏ kia. Cô thì ngại ngùng, hai má ửng hồng lắp bắp mãi mới thành lời. Như, như vậy đã được chưa? Vẫn chưa đủ thành ý Em đang làm để đối phó sao Không có mà Cậu đừng ép người quá đáng chứ Chẳng có ai như cậu cả Em không làm nữa đâu Cô dần dỗi xoay người sang hướng khác Khoanh tay trước ngực Thể hiện sự bực bội Đã cố gắng làm đến vậy rồi Mà cậu còn được voi đòi tiên Trên đời làm gì có ai bị đánh nặng như thế Mà còn ngồi đây đùa giỡn giống cậu đâu Rõ ràng là cậu đang lợi dụng lúc này Để ức hiếp cô Giáng vẻ ương bướng của cô khiến cậu bật cười Cái tính cứng đầu mãi không chịu bỏ Đã vậy còn giận ngược lại Cậu chỉ muốn trêu chọc cô một chút Nhưng mục đích vẫn phải đạt được Biết rõ điểm yếu của cô là gì Cậu khẽ thở dài một tiếng đầy não nề Đồng thời tay không còn ôm lấy người cô nữa Nếu như em đã không muốn Thì tôi không ép Để tôi đi tìm cách khác vậy Cậu khó khăn trong việc đứng dậy Toàn tính bước đi Thì một bàn tay nhỏ vội giữ lại Cô đứng chắn trước mặt cậu Vòng tay nhỏ ôm lấy thân hình to lớn của cậu Giọng điệu xem chừng sợ hãi lắm Tìm cách khác là thế nào Cậu định đi đâu vậy à Tôi đi đâu em quan tâm làm gì Nhưng mà cậu đang bị thương Không được ra ngoài đâu Chỉ là vết thương ngoài ra Không đến nỗi nằm liệt giường không đi được đâu Em cũng đừng bám lấy tôi mãi nữa Cậu trịnh dứt khoát gỡ tay cô ra khỏi người Nhưng cô một mực không buông Cô vợ ngốc bị lừa viền nhón chân hôn cậu lần nữa nụ hôn lần này có vẻ khiến cậu hài lòng hơn chậm rãi rời khỏi môi cậu cô ngây ngốc nói cậu đừng đi nữa nhé cậu nhéo cái má phúng khính của cô gật đầu hài lòng tôi không đi nữa, tôi ở lại với em trở về phòng ông được giận đập tay mạnh xuống bàn tạo thành một tiếng động lớn càng nghĩ đến chuyện của cậu chỉnh ông càng thêm bực bội bao nhiêu lâu nay ông vẫn luôn dung túng cho thói ăn chơi trong hoa của cậu Nhưng chuyện này sao có thể để mặc Hương là con gái của người đã từng cứu giúp ông Vậy mà thằng con trai yêu quý lại làm ra chuyện không thể tha thứ Bà nhã cẩn thận đóng cửa lại Rồi ngồi xuống kế bên chồng mình Bà hiểu bây giờ ông Đực Đang cảm thấy ra sao Nhưng mọi chuyện đâu thể đơn giản hơn Ban đầu bà giận lắm Vì nghĩ cậu không coi trọng những lời mình khuyên bảo Và rồi càng nghĩ lại Bà càng cảm thấy chuyện này có điều bất ổn đôi mắt nhìn ông Đực Bà nắm tay ông xoa nhẹ mấy cái trấn tĩnh Mình cứ bình tĩnh Mọi chuyện sẽ lại đâu vào đấy thôi Làm sao mà tôi có thể bình tĩnh được Khi thằng Trịnh nó Ông được ngừng lại không nói tiếp Chỉ nghe thấy tiếng thở dài đầy bắt lực Có lẽ ông đã gom đủ sự thất vọng Về người con trai duy nhất Nên chẳng còn muốn nhắc đến Bà Nhã vẫn luôn giữ bình tĩnh Hỏi lại ông Chuyện này mình tính để Trịnh cưới con Hương thật sao Tất nhiên là vậy rồi Em không thấy chuyện đã vỡ lẽ hả? Nếu thằng Trịnh không chịu trách nhiệm sau này tôi biết ăn nói sao với anh ba. Nhưng em nghĩ vẫn nên tìm hiểu kỹ sẽ tốt hơn. Chuyện kết hôn đâu phải nói là làm ngay còn chưa kể chúng ta phải nghĩ đến cảm giác của cái uyên nữa. Việc này em thấy có vấn đề mình ạ. Không được liền quay sang phía bà nhau mắt đầy nghi ngờ. Vấn đề gì? Không phải mọi thứ đã quá rõ ràng rồi sao? Đôi khi những thứ ta thấy những thứ ta nghe Chưa chắc đã là sự thật Biết đâu còn có ẩn tình bên trong Không phải vì em bênh con mà nói như vậy Nhưng chúng ta cần phải thêm thời gian xem xét kỹ lưỡng Chuyện đám cưới mình khoan hãy đưa ra quyết định đi Sự im lặng bao trùm lấy căn phòng Ngay sau khi bà Nhã dứt lời Ông được thở dài Ánh mắt hướng về phía xa xăm suy ngẫm Dường như những lời bà nói Đã dấy lên trong ông một suy nghĩ Có thể ông không hiểu tính cậu trịnh bằng bà Nhã nhưng không thể nghe một phía mà kết luận toàn bộ sự việc. Biết đâu sự thật không phải như vậy. Chìm trong suy tư hồi lâu, cuối cùng ông cũng gật đầu đồng thuận với bà. Thôi được rồi, chuyện này tôi sẽ để qua vài ngày xem sao. Nếu thằng Trịnh thực sự làm chuyện có lỗi với con Hương, thì nó bắt buộc phải chịu trách nhiệm. Em hiểu. Bà nhã mỉm cười nắm tay ông, thay lời cảm ơn. Đây coi như bà đã xin cho cậu thêm một cơ hội để chứng minh bản thân quan trọng. Còn kết quả ra sao lại dựa vào thực lực của cậu thôi. Sau những chuyện đã xảy ra, Hương được chuyển lên nhà trên sống. Khi xuống dưới gian nhà chật hẹp lấy quần áo, người trong phủ ai cũng nhìn cô ta bằng ánh mắt kỳ lạ và cũng có phần ngạc nhiên. Một vài ả hầu ghen tị ra mặt nhưng lại chẳng thể làm gì khác. Có lẽ từ bây giờ phải gọi Hương một tiếng mỡ hai Những đôi mắt kia nhìn mình đầy ngưỡng mộ. Hương nhếch mồi thỏa mãn. Đây chính là thứ bao nhiêu lâu nay cô ta hẳn mong ước và đáng lẽ nên diễn ra sớm hơn. Chuyển lên nhà trên rồi, phần công việc được giao chỉ giảm bớt chứ không hoàn toàn mất đi bởi hiện giờ Hương vẫn chưa chính thức làm dâu. Bầu không khí buổi sáng hôm ấy thật lạ lẫm. Bằng vết thương cho cậu xong, Viên cũng dục dịch xuống bếp định nấu canh cho cậu ăn lót dạ. Vừa bước xuống nhà bếp, Viên liền cảm nhận bầu không khí ngột ngạt và căng thẳng. Hương vẫn đứng nơi góc bếp Làm những việc như mọi ngày cô ta làm Uyên bây giờ chẳng đói hoài gì đến hạng người như Hương Đặc biệt sau những chuyện đã xảy ra Thì càng xem là không khí Cô trực tiếp đến bàn bếp Chọn ra vài nguyên liệu cần thiết để nấu Chẳng biết từ đâu Con Mận chạy tới bên cạnh nhanh nhỏ Mỡ, Mỡ có cần con giúp gì không Cô đặt bên cạnh nó vài củ khoai Gọt giúp Mỡ Vâng Con Mận lập tức bắt tay vào công việc Trong lúc gọt khoai Thỉnh thoảng có quay sang nhìn Uyên vài lần Có lẽ là do nó lo Tâm trạng Uyên không được tốt Vì chuyện giữa cậu và Hương nên mới vậy Uyên cũng nhanh chóng nhận ra Ánh mắt con Mận nhìn mình Cô đột ngột quay sang bên cạnh Khiến nó giật mình hoảng hốt Sao con cứ nhìn mở mãi thế Ờ dạ không có gì đâu mở Cô nhò mắt đầy nghi ngờ Có thật không đấy Con Mận ngập ngừng Mãi mới thốt thành lời Dạ tại con lo mợ buồn chuyện kia nên mới nhìn Mà mở đừng bận tâm Biết đâu là do Hương hãm hại cậu thì sao? Mợ phải tin tưởng cậu. mở biết, nên mợ đâu có buồn. Con cũng không cần lo cho mợ. Mợ nghĩ vậy thì con cũng mừng. Mợ nhìn xung quanh mà xem. Từ lúc biết chuyện đến giờ, có ai dám gần Hương bắt chuyện đâu. Mấy ả hầu trong nhà muốn trèo lên giường cậu, ôm mộng làm bà chủ, cũng nhiều đấy. Nhưng mà không ai làm giống Hương cả. Bây giờ người trong phủ, ai cũng ghét chị ta. Sao lại vậy? Mợ thấy ngày trước Thu cũng... Uyên lập tức ngừng lại khi nhận ra cô đang nhắc đến người đã khuất mấy chuyện thế này không nên gợi lại sẽ tốt hơn con mặt hiểu ý Uyên muốn nói gì nó chẹt miệng một cái thù khác chứ mợ cô ta sớm đã hống hách ngay từ đầu còn hương mợ không thấy sao ban đầu chị ta hiền lành tốt bụng giúp đỡ mọi người bây giờ đổ đốn đánh người vô cớ lại thêm chuyện này nên cậy quyền uy thà rằng xấu ngay từ đầu chứ giả bờ tốt đẹp rồi lộ bản chất sau thì chả ai ưa Uyên đưa mắt nhìn về phía Hương, hình như những lời con mận nói đều là thật. Ngày thường cô thấy mấy đứa mới vào làm hay đến chỗ Hương nói chuyện rôm rà, nhờ chỉ dạy. Thế mà bây giờ, cô ta đứng một mình một góc, im lặng như người câm. Thỉnh thoảng cô còn bắt gặp, vài ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn sang chỗ Hương. thật lòng Uyên cũng không nghĩ Hương sẽ có ngày hôm nay. Chẳng để tâm đến chuyện vô bổ nữa, Uyên lại tiếp tục nấu canh cho cậu. Hì hục một lúc lâu, Cuối cùng món canh nóng hổi thơm ngon cũng hoàn thành. Cô cẩn thận múc ra bát, trang trí thêm bên trên vài miếng rau xanh. Vừa định mang đi thì cái khay đựng đã bị người khác cướp mất. Cái Uyên và Mận đều vô cùng ngạc nhiên. Đưa mắt nhìn sang thì thấy Hương đã cầm khay đựng bằng vẻ mặt vui vẻ. con Mận vẫn nộ thay cho chủ đền lớn tiếng. Chị làm cái gì vậy hả? Đây là canh mỡ nấu cho cậu cơ mà. Sao chị lại lấy? Hương chừng mắt quát. Tao thích lấy đấy, được không? Bắt canh này để tao mang cho cậu sẽ tốt hơn. Đúng không? Mở cả. Hai chữ mở cả. Hương nói, nghe xong mà đai nghiến và khinh thường. Có lẽ cô ta vẫn nghĩ bản thân sắp được làm vợ cậu nên mới hống hách như vậy. Uyên không so đo với người không biết điều. Cô vẫn giữ thái độ điềm tĩnh nhẹ nhàng nói. Hương, đây là canh tôi nấu cho cậu. Nếu cô muốn chăm sóc cậu thì hãy tự mình làm, chứ đừng cướp công của người khác gấp đáng lẽ nghĩa của từ này mỡ cả đây phải là người hiểu rõ nhất chứ chẳng phải mỡ cũng đã cướp đồ của tôi rồi đấy sao Thái độ hách dịch cùng bản mặt banh váo tự đắc của Hương khiến con mận sôi máu nó tiến lên phía trước toàn làm gì đó mà bị Uyên giữ tay lại Đối với hạng người như Hương càng tức giận càng không giải quyết được chuyện thay vì đôi co Uyên lại muốn nói chuyện trong yên bình hơn Tôi không hiểu cô đang nhắc đến chuyện gì Nhưng tôi không cướp thứ gì của cô Đám cưới giữa cậu và cô vẫn chưa diễn ra Mong cô hãy tự trọng Và biết an phận Nếu tôi nói không thì sao Hương nhuốn mày đầy thách thức Không một chút kiêng nể Bà Hiền đứng bên ngoài Chứng kiến toàn bộ mọi chuyện Vì không thể nhẫn nhịn thêm bản tính hỗn láo của Hương Mà lớn tiếng Còn Hương mẹ ăn nói cho cẩn thận Mày nên nhớ mày đang nói chuyện với mợ cả Bạn tôi tớ thì nên biết điều Hương quay người lại, lập tức thỏ thái độ với bà Hiền Mỡ cả thì đã sao, tôi cũng sắp làm mợ của cái phủ này rồi Đến lúc đó không biết đi, ai, nên biết điều với ai đâu Bát canh này tôi sẽ mang cho cậu, dù sao cũng cảm ơn mỡ, đã kỳ công chuẩn bị Dứt lời, Hương đẩy mạnh vai Uyên sang một bên Cứ thế mà bước đi trong ánh mắt giận dữ của mọi người Còn mận sồi máu tính chạy theo đòi công bằng cho Uyên mà 5 lần 7 lượt đều bị cô ngăn cản. Nó thắc mắc, mỡ cứ để chỉ ta, mang công sức của mình đi như vậy sao? Cứ kể đi, còn đôi coi làm gì cho mẹ thân, nhưng mà mỡ đã rất vất vả mới nấu xong chén canh đó cơ mà. Bỏ đi, không chấp tiểu nhân, với lại cậu sẽ không uống nếu người mang không phải mỡ, nên con yên tâm. Mỡ à, làm việc chăm chỉ lên nào. Uyên coi chuyện vừa xảy ra, nhẹ tựa lông hồng, thậm chí còn chẳng chấp nhặt hay bản tâm. Con Mận đứng bên cạnh, tức thái độ hương một, thì giận Uyên 10 Nó tự hỏi sao cô có thể dễ dàng bỏ qua cho người đã cướp công sức của mình như vậy chứ? Ít nhất cũng phải nên phản bác lại, nhưng mà đằng này lại điểm nhiên như không. Uyên nhìn mặt con Mận lúc ấm ức mà không nhịn được cười. Cô cũng chẳng nói năng gì, chỉ vỗ nhẹ vai nó mấy cái, rồi phụ giúp người hầu mấy chuyện lặt vặt trong bếp cố tình kéo dài thời gian cho Hương gặp cậu. Dù sao hai người họ vẫn nên có một cuộc nói chuyện đúng nghĩa. Con Mận nhòm bà nồi canh Uyên nấu khê nãy rồi nhanh tay múc ra được thêm một bát. Nó cẩn thận đặt vào khay đựng, nghiêm túc nói chuyện với Uyên. Lát nữa, chính tay Mở phải mang cho cậu đấy. Đừng để ai cướp mất. Mở biết rồi. Nghe Uyên nói vậy, con Mận cũng yên tâm hơn. Nó chỉ lo cho mợ nó hiền để người như Hương ăn hiếp mà không phản kháng được nên mới giúp một tay. Chuyện tránh canh hôm nay nó ghim trong lòng, nhất định đợi thời cơ để trả hận thay mẹ. Cậu Trình ngồi trong phòng đợi Uyên về, mới dáng sớm đã bị ông đực lên cho lên bờ xuống ruộng. Sau lưng chẳng những vết thương mới nên cẩm không đến cửa hàng mà nằm ở phủ cả ngày. Đêm hôm qua làm việc đến muộn rồi vị hương lửa nên bụng cậu rỗng tách chẳng có gì, nên Uyên mới phải xuống nấu canh, chứ đời nào cậu để cô rời khỏi mình. Căn phòng im lặng bỗng chốc trở nên ồn ào Sau tiếng gõ cửa Vẻ mặt cậu tươi tỉnh hớn hở Hẳn ra nghĩ rằng Uyên về liền lên tiếng Vào đi Được sự cho phép Cánh cửa khẽ mở Mang theo âm thanh kèn két Từ bên ngoài một người con gái bước vào Cậu vui vẻ lắm Tưởng sắp được gặp vợ nên hế hứng Vợ ngốc Em có biết đó tôi chờ lâu lắm rồi không hả Cậu muốn gặp em đến vậy sao Nụ cười trên môi cậu trở tắt Khi nhìn thấy người đứng trước mặt mình Không phải Uyên mà là Hương Ánh mắt cậu lập tức thay đổi Trở nên giận dữ hơn Những tia máu đỏ nổi lên trong tròng mắt Bàn tay xiết chặt như đang cố kìm nén Cơn thịnh lộ bên trong Ai cho phép cô bước vào đây Màu cút ra ngoài Hương xứng sở khi nghe những lời cậu nói Thế nhưng cô ta vẫn nở một nụ cười Gượng gạo thẽ đặt bát bánh canh xuống bàn Cậu nói vậy Là gì chứ Chẳng phải khi nãy cậu nói đã đổi em rất lâu sao? Chuyện cậu bị thầy đánh một cái là một phần do lỗi của em nên em mới nấu canh mang đến cho cậu cậu ăn cho em vui. Cậu trịnh đưa mắt nhìn bát canh trên bàn không nói một lời thẳng thừng hất xuống đất tiếng đổ vỡ vang lên trong phòng từng mảnh sành vương vãi trên nền Hương giận mình hoàng sợ vì không nghĩ cậu sẽ phản ứng thái quá đến vậy. Cậu trịnh đừng có gọi tên tôi Bây giờ chỉ cần nghĩ đến việc nhìn thấy bản mặt giả tạo của cô, tôi đã không thể nuốt nổi bất cứ thứ gì rồi. Út ra khỏi đây trước khi tự tay tôi tống cổ cô ra. Sao cậu có thể đối xử với em như vậy? Em đã rất cố gắng vì cậu mà. Tôi không cần sự cố gắng giả tạo ấy, càng không muốn nhìn thấy mặt cô. Bây giờ thì cút ra ngoài được rồi đấy, đừng để tôi thêm ghê tởm cô nữa. Bầu không khí tĩnh lặng bao trùm cả căn phòng sau câu nói của cậu chỉnh Hương cứ đứng ngây ngốc ở đó Những lời cậu nói vẫn còn vang vẳng bên tai Cô ta đã ở bên cậu Từ khi còn rất nhỏ Luôn giúp đỡ cậu trong mọi việc Vậy mà chỉ vì một người con gái mới đến Cậu lại nhẫn tâm vứt bỏ Đoạn tình cảm bao nhiêu năm qua Rốt cuộc Thì cô ta có điểm gì thua kém uyên Hương nghẹn ngào Dù đã cố gắng Nhưng những giọt nước mắt vẫn lăn dài trên má Cậu ghét em Đến vậy sao Phải, rất ghét Cũng chỉ vì cô mà tôi rơi vào hoàn cảnh khốn đốn Cũng vì cô mà Uyên mới khóc Cậu buồn vì cô ta khóc Vậy đã bao giờ Cậu nghĩ đến em chưa Uyên là vợ tôi Còn cô chẳng là cái gì cả Lý do nào để tôi quan tâm đến cô Từng lời nói như nhát dao Đâm thẳng vào trái tim Hương Đám cưới còn chưa diễn ra Xét về thân phận Cũng chỉ là người ăn kẻ ở vào chủ Cậu nói đúng, Phương làm gì có tư cách để cậu bỏ thời gian mà quan tâm lo lắng? Sao cậu lại có thể tuyệt tình đến thế? Ở bên cạnh cậu bao nhiêu lâu nay, cậu không nhận ra tình cảm em dành cho cậu sao? thứ tình cảm đó của cô, ấy, tôi vốn đã nhận ra từ lâu. Từ trước đến nay, tôi luôn tôn trọng cô, vì coi cô là một người bạn. Nhưng sau những chuyện đê tiện mà cô làm ra, thì chẳng còn gì nữa. Cậu... Hương vừa định lên tiếng nói gì đó, nhưng lại bị lời của cậu chen ngang. Sẽ chẳng có một cái đám cưới nào diễn ra ở đây. Chuyện cô đánh ngất rồi bỏ thuốc mê gài tôi vào bẫy, tôi nhất định sẽ làm rõ. Giờ á thì cút ra ngoài mau. Cậu hét lớn, dường như bản thân sắp không thể kìm nén được cơn tức giận khi đối diện với người phụ nữ này. Cũng chỉ vì thứ tình cảm quái quỷ bao nhiêu lâu nay không được đáp lại, mà Hương biến thành một con người hoàn toàn khác. Những lần giúp đỡ, những lần quan tâm mà Hương dành cho cậu, cậu đều nhìn thấy. Vì thế cậu luôn có một sự tôn trọng nhất định dành cho cô ta. Và rồi sau chuyện ngày hôm qua, những thứ tươi đẹp trong quá khứ đều tan biến. Cậu chỉ ước mình chưa từng gặp Hương thì sự việc tồi tệ này sẽ không xảy đến. Hương ngậm đắng nuốt cay, bây giờ cứ đứng mãi ở đây đôi co với cậu, không phải ý hay. Cậu đang cầm ghét cô đến vậy, những lời giải thích đều là vô nghĩa. Không còn cách nào khác, Hương đành phải rời khỏi phòng, biến mất khỏi mắt cậu. Cô ôm mặt khóc nước nở, chạy một mạch về phòng, nhưng đâu một ai quan tâm đến nỗi đau đó. Sự ghẻ lạnh, phẫn nộ chính là những điều mà Hương đáng phải nhận bởi chuyện cô ta gây ra. Cô ta đi rồi, cậu mới cảm thấy dễ chịu hơn. Bản thân bị oan và nhìn thấy những người đổ lỗi cho mình, đứng trước mặt mà không thể làm gì được, là thứ cảm giác vô cùng khó chịu. Dẫu biết rằng sẽ rất khó khăn Trong việc minh oan Nhưng cậu không thể chấp nhận cưới một người Mà cậu không yêu Một người gài bẫy cậu được Không lâu sau, Uyên từ bên ngoài bước vào phòng Trên tay bưng một bát canh nóng hổi Đặt bát canh xuống bàn Rồi quay người đóng cửa lại Nhìn mở hỗn độn xung quanh phòng Cô ngầm hiểu chuyện gì đã xảy ra Tiến đến ngồi xuống kế bên cậu Cô nhẹ giọng Em mang canh đến cho cậu rồi đây này Cậu ăn đi cho đỡ đói Nhìn bát canh Uyên mang đến, giống hệt với bát canh cậu vừa hất đổ sắc mặt cậu tối sầm lại tỏ bẻ không vui. Tại sao em lại để Hương mang canh lên phòng? Là Hương tự muốn mang cho cậu, em đâu thể cản cô ta được. Cậu chỉ nghe không đáp, cũng vì sự xuất hiện của Hương trong phòng mà tâm trạng cậu không được vui. Bát canh nóng hổi cùng mùi hương mê hoặc trước mặt chẳng khiến cậu phấm chấn hơn. Để Hương mang đồ ăn đến đây không phải là chủ đích của Uyên. Cô ta muốn làm gì, muốn đi đâu Và gặp ai Uyên không có nhu cầu can thiệp Ngay cả chuyện khi nãy ở dưới bếp Nếu như Uyên làm quá mọi chuyện lên Rồi ảnh hưởng đến những người xung quanh Mà hậu quả để lại chẳng tốt đẹp gì Có lẽ cậu nghĩ Cô cho phép Hương vào phòng Mới trở nên im lặng như vậy Uyên nén tiếng thở dài Tựa đầu vào ngực cậu Em đã rất vất vả Mới có thể nấu được bát canh để cho cậu Cậu định cứ để như vậy à Đáp lại cô vẫn là sợ im lặng. Lần này cậu giận thật rồi, đến một cái gật đầu với cô cũng chẳng có. Quyền nghĩ ngợi đành phải tìm cách để cậu ngôi giận, nếu không cả ngày cậu sẽ không chịu ăn gì mất. Cô liền câu lấy cổ cậu, hôn nhẹ lên má nan nỉ. Trịnh, đừng giận nữa, là cô ta muốn đến, em cũng không thể cản. Cậu vẫn nhất quyên không chịu mở miệng, dù một lời hay là nụ hôn của cô chưa đủ chân thành. Cô tiếp tục cố gắng, nhưng lần này không phải má mà hôn vào môi. Nếu biết Trương phải làm những chuyện này, cô sớm đã ngăn cản không cho Hương mang canh tới. Được ngày cô chủ động như vậy, cậu liền tận dụng cơ hội. Hai tay xiết chặt eo nhỏ không buông, miệng lưỡi bắt đầu phối hợp càn quét mật ngọt bên trong, mãi đến khi cô hết dưỡng khí mới buông tha Sợi chỉ bạc được tạo ra, rồi nhanh chóng biến mất. Huyên nhìn thẳng vào mắt cậu đầy thành ý. Cậu hết giận chưa ạ? Ngốc, em ngày càng biết cách chiều đàn ông rồi đấy Không phải Em chỉ muốn cậu hết giận thôi Giáng vẻ này của em ngoài tôi ra tuyệt đối không được để người đàn ông nào nhìn thấy Rõ chưa Vâng Cậu xoa nhẹ đầu cô Rồi ăn tạm bát canh cô mang đến dáng vẻ khi nãy của cô Cậu chỉ muốn giữ cho riêng mình Chuyện giữa Hương và cậu Nhất định phải giải quyết cho xong Nếu không cậu sẽ không thể giữ Uyên bên cạnh Người vợ ngốc này Tuyệt đối không thể rơi vào tay Người đàn ông khác Dùng xong canh Chén bát vẫn để im trên bàn không dọn Bởi cậu vẫn ôm chặt cô trong lòng Không cho cô rời cậu nửa bước Cậu đang bị thương Nên cô chỉ đành bất lực chiều theo Ngồi trong phòng Không có chuyện gì Làm cô lại nghĩ vu vơ tới mấy chuyện Đột nhiên sự nhớ ra một điều Mà mấy hôm nay vẫn thắc mắc Cô liền quay sang phía cậu hỏi Trước đây nhà mình ngoài cậu và thầy ô ra Thì còn ai nữa không ạ Câu hỏi bất ngờ của Uyên Khiến cậu dừng lại vài giây Nhất thời không đáp ngay Hàng lớp mày rậm khẽ trâu lại thắc mắc Sao em lại hỏi chuyện này Có vấn đề gì à Cô lắc đầu đáp Không có Tại lúc trước em dọn nhà kho Thấy nó giống một căn phòng Hơn là nơi đầy đồ Nên em mới hỏi Thì vốn dĩ trước đây Nó là một căn phòng mà Thật hả cậu Uyên không giấu nổi nét ngạc nhiên trên khuôn mặt Có một lần cô đến nhà kho dọn dẹp Nhìn xung quanh thì không cảm thấy Nó giống một nơi để lộ Và chẳng có một nhà kho nào Mà người hầu phải thường xuyên dọn dẹp Một ngày một lần như vậy Nói là nhà kho Nhưng cô đâu thấy ai để đổ cũ vào đó Nó giống một căn phòng bỏ trống Thì đúng hơn Cậu Trịnh trầm tư suy nghĩ về quá khứ Những ký ức mơ hồ Về người phụ nữ kia Cùng với căn phòng này là nhà kho Tràn về trong tâm trí Tâm trạng khi nhớ về không được tốt cho lắm Nét buồn bã hiện rõ trong ánh mắt Cậu kể Lúc trước thầy có dẫn về phủ Một người phụ nữ Tôi nhớ mãi khuôn mặt lần đầu tiên gặp gỡ của bà ấy Thực sự rất xinh đẹp Và ngôi nhà kho kia Từng là nơi bà ấy ở Thầy dẫn về một người phụ nữ vậy U có buồn không cậu Có lẽ là buồn Có lẽ Cậu không thể chắc chắn sao Cái lắc đầu trong vô thức của cậu Dường như đã nói lên tất cả sự mở nhạt Mơ hồ của tâm trí Những ký ức về người phụ nữ kia Ban đầu tôi thấy U vẫn vui vẻ Tiếp nhận người phụ nữ ấy Nhưng càng về sau Càng thấy U trầm ớt hơn Thậm chí U còn thức khuya Một việc mà từ trước đến nay U chưa từng làm Cậu đã từng nói chuyện với người phụ nữ kia chưa Có vài lần Nhưng chỉ là chào hỏi đôi ba lời rồi thôi Hầu hết thời gian bà ta Ở trong phòng bà dưới bếp Tuy là khách được thầy dẫn về nhưng lại làm những công việc của người hầu. Thế mà đến đây cậu ngập ngừng không tiếp tục, hết như có thứ gì chắn ngang cổ họng, khiến cậu không thể nói ra thành lời. Uyên nóng lòng muốn nghe mọi chuyện, sau đó diễn ra thế nào, liền vội vàng thúc giục. "Thế mà sao nữa à?" Cậu nhìn khuôn mặt mong đợi, muốn nghe tiếp của cô, trong đầu chợt này ra ý tưởng, "Được không nói cho em nghe nữa?" Mặt cô xỉu xuống, hụt hẫng và thất vọng. Rõ ràng cậu biết cô đang muốn nghe mà còn cố tình dừng lại. Cô giận dỗi nắm chặt lấy vạt áo, suy cho cùng cũng chỉ muốn biết rõ thân thế của người phụ nữ kia nên đành nhốn nhường hôn cậu một cái Cậu, cậu kể tiếp cho em nghe đi. Khóe môi cậu khẽ cong lên tạo thành một nụ cười thỏa mãn. Và rồi người phụ nữ ấy biến mất không một dấu vết. Biến, biến mất? Thế thầy có cho người đi tìm không ạ? Cậu Trịnh nghe câu hỏi của cô, liền xít xoa cho mày nghĩ ngợi. Đây cũng là điều mà tôi thắc mắc. Sau khi người phụ nữ ấy biến mất, căn phòng kia cũng bỏ trống không ai đến ở. Đồ đặc cũng chỉ giữ lại vài món trước kia bà ta hay dùng. Tất cả những thứ kia đều đem đốt. Đặc biệt là thầy cũng không cho người đi tìm, cũng không đoái hoại đến. Sự xuất hiện của người phụ nữ đó trong phủ cứ như vậy mà dần mở nhạt. Vậy cậu có biết tên của bà ta không? Để tôi nhớ xem nào Việc nhớ lại chuyện cách đây gần 20 năm Đối với cậu rất khó khăn Cậu cũng phải mất đến vài giây Mới có thể nhớ ra được Bà ta tên Ánh Nguyệt Ánh Nguyệt sao Giọng yên thấp dần xuống Như biến thành đang nói chuyện một mình Cô cứ suy nghĩ mãi về người phụ nữ tên Ánh Nguyệt Rồi mới lại tiếp tục hỏi Những đồ trong nhà kho Đều là của người phụ nữ tên Ánh Nguyệt kia sao hả cậu Phải Hình như trong cái hòm sắt đá cũ có một bộ quần áo của bà ta thì phải. Theo như tôi nhớ ra thì đó là bộ quần áo lúc còn ở đây ánh nguyệt hay mặc. À ra là vậy. Mà hôm nay em thắc mắc chuyện này hơi nhiều đấy. Có vấn đề gì sao? Em đã nói là không có mà. Cậu chỉnh nhau mắt đầy nghi ngờ. Ngày thường đâu thấy cô nhắc đến mấy chuyện này. Hôm nay bỗng nhiên lại hỏi tới. Chắc chắn có gì đó khả nghi. Uyên cũng nhanh chóng nhận ra ánh mắt giỏ sách của cậu dành cho mình cậu đang nghi ngờ em đấy hả không tôi chỉ đang thắc mắc thôi bỗng nhiên em lại hỏi mấy chuyện đó làm gì ngày thường đâu có nghe em nói tới bỗng dưng nhớ đến thôi bây giờ em muốn biết thêm về phủ cũng không được nữa ạ huyên làm vẻ mặt giận dỗi chẳng biết từ bao giờ cậu lại trở nên đa nghi như vậy thậm chí còn nghi ngờ ngay cả cậu gỡ tay cậu ra khỏi người huyên lườm cậu một cái toan rời đi Thì bị cậu giữ lại, được rồi, đừng giận nữa, là tại tôi, tại tôi đa nghi, cũng chỉ vì lâu rồi, không ai nhắc đến người phụ nữ đó, nên tôi mới bất ngờ vậy thôi. Em cũng hỏi có mấy câu mà cậu đã nghi ngờ em rồi, hỏi thêm chắc cậu hết niềm tin ở em phải không? Dĩ nhiên là không rồi, sau này sẽ không để chuyện này xảy ra nữa, đừng giận. Miệng cậu cười như đang muốn giảng hòa, còn cô thì càng nhìn càng thấy ghét. Dứt khoát gỡ tay cậu ra khỏi người Huyên cầm bát canh đứng dậy cao có Cậu ngồi trong phòng nghỉ ngơi dưỡng thương Em xuống nhà dưới đây Em giận tôi thật đấy hả Ở lại thêm một chút nữa đi Em còn nhiều việc để làm Không dành ở đây ngồi cả ngày với cậu đâu Dứt lời Huyên bưng bát canh ra ngoài đóng sầm cửa lại Âm thanh từ cánh cửa kêu lớn Khiến cậu giật mình Hẽ thở dài một tiếng Lần này thì cậu làm Huyên giận thật rồi Cũng chỉ vì cái tính đa nghi nên mới thành ra cấu sự này. Có điều bao nhiêu lâu nay, không ai nhắc đến. Giờ Uyên khơi gọi lại, nên cậu có đôi chút ngạc nhiên. Dẫu sao, sự biến mất bí ẩn của người phụ nữ tên Ánh Nguyệt năm xưa vẫn còn là một điều không một ai hay biết và rất tối kỳ lạ. Rời khỏi phòng, tuyên giận dỗi mang mắt canh đã cản xuống bếp. Vừa đi cô vừa nghĩ đến thái độ khi nãy của cậu. Rõ ràng cô đã giải thích đến vậy rồi mà vẫn còn cố chấp gặng hỏi thêm. Đúng là khiến cho người ta bực bội Nhưng rồi nghĩ lại về những chuyện cậu đã kể Cô càng thêm mông lung mơ hồ Lúc trước cô từng hỏi Hương Ngoài thầy U và cậu Thì còn ai trong phủ không Nhưng chỉ nhận cái lắc đầu phủ định Bây giờ cậu lại nói Trước kia thầy dẫn theo một người phụ nữ về nhà Không phải chuyện này quá mâu thuẫn sao Và cô cũng biết được lý do Vì sao khi con mận mặc chiếc áo màu xanh kia Bà Hiền lại tỏ thái độ rõ như vậy Đó là bởi vì chiếc áo đó giống với chiếc áo trong hòm nơi bà Ánh Nguyệt từng ở Biết đâu sự biến mất bí ẩn của Ánh Nguyệt chính là nguyên nhân khiến những người hầu lâu năm trong phủ cảm thấy sợ hãi mỗi khi nhắc đến Bao nhiêu câu hỏi mông lung cứ xuất hiện trong đầu, không một lời giải đáp Các bạn vừa lắng nghe xong tập 5 câu chuyện mở Cả của tác giả Diễm Quỳnh một câu chuyện độc quyền trên kênh truyện 23S diễn đọc Kim Thành